Tiên đoán tương lai đoán sự mất mát thông tin trong các lỗ đen có thể làm giảm năng lực tiên đoán tương lai của chúng ta như thế nào con người luôn muốn quyết định tương lai hay chí ít cũng tiên đoán được cái gì sẽ xảy ra vì thế chiêm tinh học rất phổ biến thuật chiêm tinh cho rằng các sự kiện trên trái đất có liên quan với chuyển động của các hành tinh qua bầu trời đây là một giả thiết có thể kiểm chứng được về mặt khoa học nhưng ế hết u Tuy câu quan thuận các chiêm được những tiên đoán dọt, có thể kiểm chứng được. Tuy nhiên, họ cũng đủ ngoan để chỉ sức có việc chẳng các cá có có cơ chính chứng được cả. đoán đoán phán nhà tinh những tiên rành nhiên, khôn ngoan những tiên ứng Những hạn như các quan hệ cá nhân có thể trở nên mạnh hơn bạn không minh đúng n thể họ hồ thể hệ thể hay hội thì hay là tài là giọt kiểm với mọi lợi giờ mơ trở đưa đủ để đưa ra ra ra. bao sai xảy sự sẽ về lý do thực sự khiến phần lớn các nhà khoa học không tin vào chiêm tinh học không phải vì nó đủ hay thiếu bằng chứng khoa học mà kiểm nghiệm. mặt minh và hành và thành bởi bằng trở với Khi Copernic Galilei hiện tinh trời, phải trái chi phối chim vì thì nó không tương chứng rằng quanh không quanh Newton định chuyển động của chúng, thì chim tinh học trở thành cực kỳ không khác kỳ hợp thuyết thực phát chứ phát học hợp đất, luật được các các các của cực lý lý. quay đã ra ra tại sao vị trí của các hành tinh khác trên bầu trời khi nhìn từ trái đất lại có mối tương quan nào đó với các đại phân tử trên một hành tinh nhỏ vẫn tự gọi bản thân là sự sống có trí tuệ Thế tinh ta tin tưởng. Các bằng chứng thực nghiệm đối với một nhưng, chính chim học cho chúng chứng nghiệm muốn bằng đó điều đối Các là làm mà với sự ố lý lý thuyết trình bày trong tinh ta tin nhất thuyết sách này cũng không nhiều hơn、so、với chim tinh học. Nhưng chúng chúng, chúng chứng. quyển quan bày này vì cũng bởi so kiểm s các được với với đã thành công của các định luật newton và các lý thuyết vật lý khác đã dẫn đến ý tưởng quyết định luận khoa học đầu tiên được nhà khoa học pháp hầu tước l a p l a c e phát biểu vào đầu thế kỷ 19. Laplace cho r ằ như nhưng trong thực tế ngay cả những gì đơn giản như thuyết hấp dẫn của newton đã đưa lại những phương trình mà ta cũng không thể giải chính xác đối với trường hợp nhiều hơn hai hạt Hơn nữa, các phương trình thường có một tính chất gọi là hỗn độn, khiến cho thay nhỏ hay hoàn khác những thời nữa độn, vận cũng diễn biến toàn ra sau. các có tốc gọi gây một một trí một điểm đổi là là vào sự dù về vị những ai đã xem bộ phim công viên khủng long có thể thấy một sự đảo lộn nhỏ ở một nơi có thể gây ra một sự biến đổi lớn ở một nơi khác một con bướm vỗ cánh ở tokyo có thể gây ra mưa tại công viên trung tâm new york điều rắc rối là một chuỗi các sự kiện là không thể lặp lại được Con cánh các khác cũng cho các cậy. mặc tắc, các lực học cho chúng học học, chúng công con các học. loạt do báo toán trong khoa đoán lần nhiên ảnh hưởng đến bản tin thời tiết không đáng tin Như vậy, mặc dù về nguyên tắc, các định luật điện động lượng tính trình sinh nhưng không thành tiến hành vi con người từ các phương trình bướm một làm mọi mới đập đổi Đó vậy, luật tiếp phép quá thì thay thời thời khi là lý tố tiết. tiết tử ta ta từ tòa sau sẽ sẽ và về và vi dự dù tuy vậy dù có các khó khăn thực tế như vậy nhiều nhà khoa học vẫn tự an ủi cũng lại về nguyên tắc tương lai có thể tiên Thoạt quyết bất tức thể tốc trí một hạt tại cùng một thời điểm. Chúng ta đo được vận tốc thì ta trí được. dường như được ngược đoán nhìn, định luận cũng nguyên định, nguyên nói rằng không chính vận lớn cùng Chúng vận càng chính xác thì chúng ta lại xác định vị trí càng kèm chính lai lý là lý lại lại. dọa của bởi điểm. có xác cả xác xác xác đe đo đo bị vị vị và kèm cách diễn đạt về quyết định luận khoa học của laplace cho rằng Nếu tuy vậy quyết định luận cũng đã được phục hồi dưới dạng sửa đổi theo cơ học lượng tử phù hợp với nguyên lý bất định Trong cơ học lượng tử, nói đơn giản, ta có thể tiên đoán lượng nói đơn giản, chính cơ học có xác một hàm sóng là một số mà ở mỗi điểm không gian cho xác suất tìm được hạt ở vị trí đó tốc độ thay đổi của hàm sóng từ điểm này đến điểm khác cho ta biết các vận tốc khác nhau của hạt có xác suất ra sao một số hàm sóng có đỉnh nhọn ở một điểm nào đó trong không gian trong những trường hợp này sự bất định về vị trí của hạt là nhỏ tuy nhiên có thể thấy từ đồ thị là trong những trường hợp này hàm sóng lại thay đổi nhanh ở gần điểm đó lên ở một bên và xuống ở bên kia như vậy có nghĩa là phân bố xác suất đối với vận tốc lại trải ra trên một khoảng rộng hay nói cách khác độ bất định về vận tốc lại cao mặt khác hãy xét một đoàn sóng liên tục trường hợp này có độ bất định lớn về vị trí nhưng độ bất định vận tốc lại nhỏ như vậy mô tả hạt bằng hàm sóng không có sự chính xác cao về vị trí hoặc vận tốc bây giờ ta có thể nhận ra rằng hàm sóng là toàn bộ những gì có thể xác định được một cách rõ ràng thậm chí chúng ta cũng không thể giả sử rằng vị trí và vận tốc của hạt thì chúa biết rõ còn ta thì không ngay cả chúa cũng bị ràng buộc bởi nguyên lý bất định và không thể biết rõ vị trí và vận tốc chúa chỉ có thể biết hàm sóng vận tốc thay đổi của hàm sóng theo thời gian được cho bởi một phương trình gọi là phương trình s c o r i n g e r nếu biết hàm sóng ở một thời điểm ta có thể dùng phương trình s c o r i n g e r để tính nó ở bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hay tương lai vì vậy trong c â h ỏ n lượng tử vẫn còn thuyết quyết định luận nhưng là tầm cỡ nhỏ hơn thay vì có thể t i ê n đoán được cả vị trí và vận tốc ta chỉ có thể t i ê n đoán được hàm sóng nó cho phép ta t i ê n đoán được hoặc là vị trí hoặc là vận tốc nhưng không thể chính xác cả hai Như tuy nhiên việc sử dụng phương trình scoringer để tiên đoán diễn biến của hàm sóng xuôi thời gian nghĩa là tiên đoán về các thời điểm tương lai cũng bao hàm giả định rằng thời gian trôi đều ở mọi nơi mọi lúc điều này hiển nhiên là đúng trong vật lý newton tuy h ờ i gian được coi được là t ệ t theo đối nghĩa l à mọi sự kiện sự t r o n g lịch được đánh sử vũ trụ đều được đánh dấu bằng một số gọi g thời i là a n Và chuỗi các số thời số g i a n c h ạ y l i ê n t ụ c đều, từ quá từ k h ứ vô c ù n g đến t ư ơ n g linh a vô c ù g Đây có t ể năm ó i thời gian hôi mọi người là lẽ lý mà và nhà vào cách nhìn theo thường hết mang trong n về vật vậy đều Tuy mọi đầu. 1905, như chúng ta đã biết khái niệm thời gian tuyệt đối đã bị lật đổ bởi lý thuyết tương đối hẹp theo đó thời gian không còn là một đại lượng độc lập nữa mà chỉ là một Mỗi mình, là và chỉ chiều trong bốn chiều của khác chuyển các tốc khác con khác có của khác được khác các không thời thuyết hẹp, những nhau nhau không thời những nhau. thời những nhau những thời khoản nhau lý động trong Trong tương sát trong trên sát trên sát gian. đối người với gian người gian riêng đi người giữa các sự kiện. quan quan quan đo bốn vận đường đường sẽ sự như vậy trong lý thuyết tương đối hẹp không có thời gian tuyệt đối duy nhất mà chúng ta có thể dùng để đánh số các sự kiện tuy nhiên không thời gian trong lý thuyết tương đối hẹp là phẳng có nghĩa là thời gian đo bởi bất kỳ người quan sát nào chuyển động tự do sẽ tăng đều trong không thời gian từ vô cùng âm trong quá khứ vô hạn đến vô cùng dương trong tương lai vô hạn ta có thể sử dụng các phép đo thời gian này trong phương trình scoringer để mô tả diễn biến của hàm sóng vì vậy trong lý thuyết tương đối hẹp chúng ta vẫn còn cách diễn giải lượng tử của quyết định luận tình hình sẽ khác đi trong lý thuyết tương đối tổng quát theo đó không thời gian không phẳng m à cong bị biến dạng bởi vật chất và năng lượng trong đó tuy r trời trên Trong trong trình Scrollinger o cong n chúng không gian nhỏ, nhất nên không ảnh hưởng đến ý niệm thông thường của chúng ta về thời gian.、Trong、tình huống đó, ta vẫn có thể sử dụng thời gian này trong phương trình để có được một sự diễn biến theo kiểu quyết định luận của hàm sóng. g hệ thời thời thể thời theo hàm mặt tầm mô, một ta, ít ta ta quyết t kiểu của của của có có được của độ đó, để là quá vĩ về ý sử sự thế khi thừa nhận không thời gian là cong ta đã mở ra khả năng là có thể có cấu trúc nào đó không cho phép thời gian tăng đều đối với mọi người quan sát như ta chờ đợi đối với một phép đo thời gian hợp lý c h ẳ như g ạ dạng n không thời gian n giả thời sử h có một trụ trụ thời tăng từ hình Chiều hình đứng. gian đo cao của là số vậy ô vô không cùng cùng có cầm hoặc một lỗ sâu đục chìa đến xương người quan nhiên hình dung gian hình thân hình、chủ. Như âm sâu mọi một một một đối đó với vào v đối thời lại Tuy sau tay ra sát. trụ trụ. hãy là lỗ bất kỳ phép đo thời gian nào cũng sẽ có các điểm d ừ n g nơi tay cầm đối với thân hình trụ tại các điểm đó thời gian đứng yên tại các điểm này thời gian sẽ không tăng đối với bất kỳ người quan sát nào trong một không t h ờ i g i a n như thế, ta không thể dùng p h ư ơ n g t r ì n h s c h r o d i n g e r để có được sự d i ễ n biến m a n g t í n h q u y ế t định lận u của hàm s ó n g h ã y coi t r ì n g lỗ sâu đục, b ạ n không bao giờ biết cái gì h i ệ n ra từ đó. c á c l ỗ đ e n l à l ý d o kin h ế tang h ĩ t h ờ i g i a n không t ă n g đối v ớ i m ọ i người quan sát. c u ộ c thảo lận u đầu tiên về l ỗ đen l à vào n ă m 1783. m ộ t c á n b ộ g i ả n g dạy t r ư ớ c đ â y của c a m b r i d g e j o h n m i c h e l đã đ ư a ra lập lận u như sau. Nếu b ắ n m ộ t h ạ t chẳng hạn m ộ tuy q ả đạn đứng, đi hạt lên theo phương thẳng đứng, sự đi lên của nó sẽ bị chậm dần dẫn cùng dừng pháo, hấp theo chậm h do lực sự sẽ sẽ cuối của c bị và u ể nhiên động đầu lên xuống. n rồi rơi bắt Tuy nếu vận tốc của hạt lớn hơn một giá trị tới hạn gọi là vận tốc thoát ly thì lực hấp dẫn sẽ không đủ mạnh để dừng hạt lại và nó sẽ phóng đi xa vận tốc thoát ly vào khoảng 12 km trên dây đối với trái đất và khoảng 618 km trên dây đối với mặt trời Cả hai v ậ nhưng tốc t o so á t trên tốc thực, ly lớn hơn nhiều、so、với vận n đều đạm quả với h của chúng tốc cỡ nhỏ hơn ánh、so、vận sáng, lại với so vào 300.000 k michel trên g y Như ánh sáng suy luận rằng có thể có những sao mà khối lượng lớn hơn mặt trời nhiều lần và có vận tốc thoát ly lớn hơn vận tốc ánh sáng Ta sẽ không thể thấy sẽ không được chúng được michel gọi là các sao tối và ngày là nay chúng ta gọi là lỗ đen. gọi ta lỗ ý tưởng của Michel về các sao tối dựa trên vật lý Newton trong đó thời gian là tuyệt đối và cứ trôi đi không kể điều gì xảy ra như thế chúng không ảnh hưởng đến khả năng tiên đoán tương lai của chúng ta trong bức tranh cổ điển của Newton nhưng tình hình lại rất khác trong lý thuyết tương đối tổng quát theo đó các vật thể có khối lượng khổng lồ làm cong không thời gian Vào năm 1916, không lâu sau khi lý thuyết tương đối tổng quát ra đời kant s w a r z e r c h i l d sau đó ít lâu đã chết vì một căn bệnh bị lây tại mặt trận nga trong chiến tranh thế giới thứ nhất đã tìm ra nghiệm biểu diễn lỗ đen của các phương trình trường trong lý thuyết tương đối tổng quát cái mà s c h w a r z e r c h i l d tìm ra đã không được hiểu hoặc tầm quan trọng của nó đã không được thừa nhận trong nhiều năm bản thân e i n s t e i n cũng không bao giờ tin là có các lỗ đen và thái độ của ông được phần lớn những người bảo vệ lý thuyết tương đối tổng quát chia sẻ tôi nhớ có lần đã đến paris để trình bày một seminar về phát hiện của tôi là theo lý thuyết lượng tử thì lỗ đen không hoàn toàn đen seminar của tôi không gây được sự chú ý nào vì vào thời gian đó hầu như không ai ở paris tin là có lỗ đen người pháp cũng cảm thấy cái tên ấy khi dịch sang tiếng pháp là toa noir có ngụ ý đáng ngờ về mặt tình dục nên theo họ nên thay bằng từ ash o c l u nghĩa là sao ẩn tuy nhiên Dù c á c h g ọ i này h a y các h khác cũng không gọi cũng t h u hút được trí được t ư ở n g tượng đông đảo m ọ i người bằng thuật ngữ lỗ đen được nhà được thuật vật lỗ lý m ỹ John Wheeler đưa ra lần ra đưa đầu t i ê n ô n g là người đã tạo cảm h ứ n g c h o n h i ề u công t r ì n hiện đại trong lĩnh vực này. h đại vực sáu ự p h t hiện ra các q đa n ă m 1963 đã gây ra sự bột phát của các công trình nghiên cứu lý thuyết về lỗ đen và những nỗ lực quan sát nhằm phát hiện ra chúng bức tranh đã lộ ra như sau Hãy những lịch khối khối như thế được tạo thành từ các đám mây khí, như tinh mây xét ta tin một mặt trời. tạo từ trong người ngôi lượng bằng lần lượng vân Orion. gì được sao sao sao là có Các các các sử đám 20 khi các đám mây khí co lại do hấp dẫn của bản thân chúng khí sẽ bị nóng lên và cuối cùng trở thành đủ nóng để bắt đầu các phản ứng tổng hợp hạt nhân chuyển hydro thành heli nhiệt phát ra từ quá trình này tạo ra một áp suất giúp ngôi sao chống lại lực hấp dẫn của chính nó và làm dừng quá trình co ngôi sao sẽ ở trong trạng thái này trong thời gian dài đốt c h á y hydro và bức xạ ánh sáng ra không gian trường hấp dẫn của ngôi sao sẽ ảnh hưởng lên đường truyền của các tia sáng phát ra có thể vẽ một đồ thị biểu diễn thời gian bằng trục tung và khoảng cách đến tâm sao bằng trục hoành trong đồ thị này bề mặt của sao được biểu diễn bằng hai đường thẳng đứng về hai phía so với tâm có thể chọn phép đo thời gian bằng dây và đo khoảng cách bằng dây ánh sáng tức là quãng đường mà ánh sáng đi được trong một giây Khi dùng các đơn vị này vận các vị、so、tuy nhiên khi ở gần ngôi sao hơn độ cong của không thời gian gây ra bởi khối lượng của nó sẽ làm thay đổi đường truyền của tia sáng và làm cho góc nghiêng nhỏ đi các sao khổng lồ sẽ đốt cháy hydro thành heli nhanh hơn mặt trời nhiều nghĩa là chúng có thể cạn hết hydro trong vòng vài trăm triệu năm sau đó các sao này sẽ đối mặt với tình trạng khủng hoảng chúng có thể đốt cháy heli thành các nguyên tố nặng hơn như carbon và oxy nhưng các phản ứng hạt nhân này không giải phóng ra nhiều năng lượng vì vậy các sao bị mất nhiệt và mất áp suất nhiệt giúp chúng chống lại lực hấp dẫn do đó chúng bắt đầu nhỏ lại nếu khối lượng của chúng lớn hơn khoảng hai lần khối lượng mặt trời thì áp suất sẽ không bao giờ đủ để làm ngừng quá trình co chúng sẽ giảm đến kích thước bằng không và mật độ lớn vô cùng để tạo thành cái gọi là kỳ dị trong đồ thị thời gian khoảng cách tính từ tâm khi ngôi sao co lại đường truyền của các tia sáng từ bề mặt nó sẽ đi ra với một góc ngày càng nhỏ hơn so với phương thẳng đứng khi bán kính sao đạt đến một giá trị tới hạn đường truyền sẽ thẳng đứng như trong đồ thị nghĩa là ánh sáng sẽ bị giữ ở một khoảng cách không đổi tính từ tâm không bao giờ ra xa hơn đường truyền tới hạn này sẽ quét thành một mặt gọi là chân trời biến cố Phân phát phát không thời ánh thoát ánh không thoát khi chân không thời gian. Ngôi sao sẽ trở thành một sao tối của Michel hoặc như thể hiện ánh không đây vùng gian sáng vùng sáng tiện sáng nào ngôi biến cũng cong bên trong cong gian. Ngôi nói, đen. đen nếu ánh sáng biệt Bất bị với đi trời tối giờ đi từ trở một ta một từ vào kỳ ra ra ra sao sau qua của sao sao của sao ra mà mà Làm so sẽ sẽ do được được. độ được đó được? cố có lỗ lỗ câu trả lời là lỗ đen vẫn còn tác dụng lực hấp dẫn đối với các vật thể lân cận giống như thiên thể, tiền thân của nó trước khi trời như thân nó Nếu đen thể trước mặt một của suy sập Nếu mặt trời là một lỗ đen mà là lỗ vì ẫ n lượng như giữ khối được cũ h t các hành tinh vậy ẫ n quanh nó như hiện nay quay Vì v một cách để tìm lỗ đen là tìm kiếm vật chất quay quanh một vật thể kết chặt có khối lượng lớn nhưng không nhìn thấy được người ta đã quan sát được một số hệ như vậy có lẽ ấn tượng nhất là các lỗ đen khổng lồ nằm ở tâm các thiên hà và các qua đa tính chất của các lỗ đen đã thảo luận trên đây không đặt ra những vấn đề lớn với quyết định luận trên h thúc nhà hành nhiên, theo thuyết thời những khác nhau và tại những vị trí khác nhau. Vì vậy, ta có thể vặn nhanh đồng hồ của nhà du hành khi cho hồ ghi khoảng thời gian vô hạn. ờ người i gian đối với rơi đối gian tại gian tương tổng đồng gần đồng va ta ta của sao nào đen vận vặn đến vẫn sẽ kết kỳ kỳ Tuy quát, tự tốc trí một t được có được đo đó vào và vào và vị Vì vậy vô du dị. do du dị, lỗ lý ở đồ thị thời gian khoảng cách các mặt ứng với những giá trị không đổi của thời gian mới này sẽ tập trung lại ở tâm dưới điểm mà kỳ dị xuất hiện nhưng các giá trị đó phải phù hợp với các phép đo thời gian thông thường trong không thời gian gần như phẳng ở xa lỗ đen có thể sử dụng thời gian này trong phương trình scoringer để tính giá trị của hàm sóng ở các thời điểm sau nếu biết nó ở thời điểm ban đầu vậy quyết định luận vẫn đúng nhưng nó lại không có giá trị gì cả vì vào các thời điểm sau một phần hàm sóng đã ở bên trong lỗ đen nơi không ai bên ngoài có thể quan sát được vì thế người quan sát đủ sáng suốt để không rơi vào lỗ đen cũng không thể dùng phương trình scoringer đây ể điểm tính thời trước đó. Muốn thế người đó phải biết trong thông tin ngược sóng Muốn người phần hàm sóng nằm bên trong lỗ đen. Phần này chứa thông tin về những gì đã rơi vào lỗ đen. hàm phải hàm chứa gì các vào vào đó. đó về rơi đã đ lỗ lỗ có thể là một lượng thông tin rất lớn bởi vì một lỗ đen với khối lượng và vận tốc quay nhất định có thể được tạo ra từ một số lớn tập hợp hạt khác nhau một lỗ đen không phụ thuộc vào bản chất của vật thể đã suy sập để tạo nên nó đối với người pháp điều này đã xác nhận sự ngờ vực của họ Khó khăn đối với quyết thay vào đó tất cả các trường sẽ phải có một lượng nhất định được gọi là giao động trên không giống như với con lắc ở c h ư ơ n g hai phải có sự lệch khỏi điểm không các giao động trên không có thể được biểu đạt bằng nhiều cách tuy có vẻ khác nhau nhưng thực ra đều tương đương nhau về mặt toán học từ quan điểm thực chứng có thể tự do dùng bất kỳ cách mô tả nào có lợi nhất đối với bài toán đặt ra trong trường hợp này sẽ là bổ ích nếu ta coi giao động trên không như một cặp hạt ảo xuất hiện cùng nhau ở một điểm nào đó trong không thời gian tách xa nhau rồi quay trở lại hủy lẫn nhau ảo ở đây có nghĩa là không thể quan sát trực tiếp được các hạt này nhưng các hiệu ứng gián tiếp của chúng có thể đo được và chúng phù hợp với các tiên đoán lý thuyết với độ chính xác đáng kể nếu một lỗ đen tồn tại một hạt của cả hạt ảo có thể rơi vào lỗ đen bỏ hạt còn lại tự do thoát ra vô cực với một người ở xa lỗ đen hạt thoát ra có vẻ như đã được lỗ đen bức xạ ra phổ của lỗ đen đúng là cái mà chúng ta chờ đợi từ một vật thể nóng với nhiệt độ tỷ lệ thuận với trường h ấ p dẫn ở chân trời tức là biên của lỗ đen nói cách khác nhiệt độ của lỗ đen phụ thuộc vào kích thước của nó một lỗ đen có khối lượng bằng vài lần khối lượng mặt trời sẽ có nhiệt độ khoảng một phần triệu độ trên độ không tuyệt đối còn lỗ đen lớn hơn có nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn như vậy bất kỳ bức xạ lượng tử nào phát ra từ các lỗ đen như thế sẽ chìm hoàn toàn trong nền bức xạ 2 7 k tàn dư của b i g b a n g tức là bức xạ vi ba phong vũ trụ đã nói ở chương hai có thể dò được bức xạ từ các lỗ đen nhỏ hơn và nóng hơn nhiều Nhưng dường như chúng không có nhiều có tuy nhiên ta lại có nhiều bằng chứng quan sát gián tiếp về bức xạ này và bằng chứng đó đến từ các thời kỳ sớm của vũ trụ như đã nói ở chương ba người ta cho rằng trong thời kỳ rất sớm của lịch sử vũ trụ nó đã trải qua một thời kỳ giãn nở lạm phát trong đó tốc độ giãn nở luôn tăng sự giãn nở trong thời kỳ này nhanh đến nỗi một số vật thể ở quá xa chúng ta khiến ánh sáng của chúng không thể đến được chúng ta vũ trụ đã giãn nở quá nhiều và quá nhanh trong khi ánh sáng từ các vật thể đó vẫn truyền về phía chúng ta như vậy sẽ phải có một chân trời trong vũ trụ giống như chân trời của lỗ đen phân cách vùng mà ánh sáng từ đó đến được chúng ta với vùng mà từ đó ánh sáng không đến được chúng ta những lập luận tương tự cho thấy rằng phải có bức xạ nhiệt từ chân trời này giống như từ chân trời của lỗ đen Đối với bức xạ những i biết gia gia với Khi dài trời biến ệ t ta một trưng mật Trong trường mật trụ. thăng thước trở ta thể sát của của nay quan được đặc động độ. động độ đã độ đông được như hợp có các các cùng chúng kích chân cố, chúng cứng có chúng là luôn lớn lại. này Và ngày hẳn dãn hơn nên n phổ h vậy ở vũ vì sẽ biến thiên nhỏ của bức thiên lại thời nhỏ phong còn Những trụ từ trụ của xạ V3 phong vũ trụ còn lại từ thời kỳ vũ kỳ sớm.、Những、quan sát về các biến thiên nhiệt độ đó phù hợp với các tiên đoán về giao động nhiệt với độ chính xác đáng kể ngay cả nếu các bằng chứng quan sát về bức xạ của l ỗ đen có phần nào gián tiếp đi nữa thì những ai đã từng nghiên cứu vấn đề này hẳn cũng đồng ý là nó phải tồn tại để phù hợp với các lý thuyết khác đã được kiểm chứng bằng t h ự c nghiệm điều này rất quan trọng đối với quyết định luận bức xạ từ một l ỗ đen sẽ làm thoát năng lượng tức là l ỗ đen sẽ mất bớt khối lượng và trở nên nhỏ đi hệ quả là nhiệt độ của nó sẽ tăng lên và tốc độ bức xạ cũng sẽ tăng cuối cùng l ỗ đen sẽ giảm khối lượng đ ế n không Chúng ta không biết cách chứa được, được không tính nhưng nhiên, hợp nhất, như hoàn thì phần hàm thông những nhận phần hàm thông hiện khi thông không thể phí như hiểu khi nhận hóa thoại. này, dường đen biến toàn. sóng nằm bên trong lỗ đen và đối với thông tin nó đen? Đoán tiên sóng tin nó mang sẽ xuất hiện khi lỗ đen biến tin truyền miễn đơn điện gì gì gì ta biết kết tự mất xuất mất. Tuy tải ta ra ra điều điểm điều đối với đối với rơi điều đã đầu đó đó về quả duy sẽ sẽ sẽ sẽ xảy xảy Vậy vậy rõ ở mà mà là và vào là và lý lỗ lỗ lỗ lỗ thông tin cần năng lượng để truyền đi và r ấ tuy vậy căn cứ vào bức tranh về một hạt trong cặp hạt ảo rơi vào lỗ đen và hạt kia thoát ra ngoài thì không thể hy vọng là hạt thoát ra có liên hệ với những gì rơi vào hay mang đi thông tin gì về nó vậy câu trả lời duy nhất có lẽ là thông tin trong phần của hàm sóng bên trong lỗ đen đã bị mất sự mất mát thông tin này có ảnh hưởng quan trọng đối với quyết định luận để bắt đầu ta đã ghi nhận là ngay cả khi bạn biết được hàm sóng sau khi lỗ đen biến mất thì bạn cũng không thể giải ngược phương trình scoringer để tìm ra hàm sóng trước khi lỗ đen hình thành nó như thế nào là phụ thuộc một phần vào phần hàm sóng đã biến vào trong lỗ đen ta thường quen với ý nghĩ rằng ta có thể biết được chính xác quá khứ nhưng nếu thông tin đã bị mất trong lỗ đen thì sự thể không phải như vậy và mọi điều đều có thể đã xảy ra tuy nhiên nói chung những người như các nhà chiêm tinh và những người đến xin họ phán đều quan tâm đến tiên đoán tương lai nhiều hơn là đ o á n nhận quá khứ thoạt nhìn dường như sự mất mát một phần hàm sóng bên trong lỗ đen không ngăn cản chúng ta tiên đoán về phần hàm sóng bên ngoài lỗ đen thế nhưng sự mất mát này hóa ra có làm nhiễu tiên đoán đó như ta có thể thấy khi xét thí nghiệm tưởng tượng được einstein boris podolsky và nathan rosen đề xuất vào những năm 1930. hãy tưởng tượng một nguyên tử phóng xạ phân g ã và phát ra hai hạt theo hai chiều đối nhau với spin ngược nhau một người quan sát chỉ theo dõi một hạt không thể tiên đoán là nó quay phải hay trái nhưng nếu đo spin và thấy nó quay phải thì có thể tiên đoán chắc chắn rằng hạt kia át phải quay trái và ngược lại Einstein theo điều thiết cười. kia giờ kia thiên hà, thế nhưng ta vẫn biết rằng này chứng lượng nực bên nhưng vẫn nó tỏ tử Hạt thể thế ta một tức thởi cho có được cách phía hà, chiều nào. đã quay là lấy bây ở tuy nhiên phần lớn các nhà khoa học khác đều đồng ý rằng e i n s t e i n đã nhầm lẫn chứ không phải lý thuyết lượng tử sai thí nghiệm tưởng tượng của e i n s t e i n podolsky rosen không thể hiện việc có thể truyền thông tin nhanh hơn ánh sáng điều đó mới là điều nực cười ta không thể chọn được hạt mà ta đo sẽ quay phải vì vậy cũng không thể đoán trước được hạt mà người ta quan sát ở xa kia đo được là quay trái thực vậy thí nghiệm này đúng là những gì xảy ra đối với bức xạ của lỗ đen một cặp hạt ảo sẽ có hàm sóng tiên đoán rằng hai hạt đó nhất định có spin ngược nhau điều chúng ta muốn là tiên đoán spin và hàm sóng của hạt thoát ra và chúng ta chỉ có thể làm được điều đó nếu quan sát được hạt rơi vào lỗ đen nhưng hạt đó bây giờ lại ở bên trong lỗ đen nơi mà spin và hàm sóng của nó không thể đo được vì thế không thể biết được spin và hàm sóng của hạt đi thoát nó có thể có spin khác và hàm sóng khác với những xác suất khác nhau nhưng nó không có spin hay hàm sóng duy nhất Như vậy dường như năng lực tiên đoán tương lai của chúng ta lại bị suy giảm hơn nữa. vậy suy giảm lực lai lại của ta bị ý tưởng cổ điển của l a p l a c e cho rằng có thể dự đoán được cả vận tốc lẫn vị trí của hạt phải được sửa đổi khi nguyên lý bất định chỉ ra rằng không thể cùng đo chính xác cả vị trí lẫn vận tốc tuy nhiên vẫn còn có thể đo được hàm sóng và sử dụng phương trình scoringer để tiên đoán những gì trong tương lai điều này cho phép chúng ta tiên đoán một cách chắc chắn một tổ hợp của vị trí và vận tốc nhất định đó là một nửa những điều có thể tiên đoán được Theo ý tưởng ý nhiều nhà vật lý đã không thích sự suy giảm này của quyết định luận n ê n đã đ ư a ra ý k i ế n là t h ô n g tin v ề cái ở bên t r o n g lỗ đ e n có t h ể lấy ra được b ằ n g c á c h nào đó. trăm o n nhiều n g đã c ó h y v ọ n g là có thể t ì m ra đ ư ợ c c á c h h t u hồi thông tin như thế. Nhưng tin năm vào 1996, andrew strominger và kumrun v a f a đã có một bước tiến quan trọng họ coi các lỗ đen là được tạo thành từ những phần tử gọi là các p mạng hãy nhớ lại rằng có thể hình dung p mạng như những tấm chuyển động trong ba chiều không gian và cả trong bảy chiều không gian phụ thêm mà ta k h ô như g t ấ y đ ợ hợp lượng c có chỉ các chứa các Trong trường nhất thể trên thông tin chứa trong hạt ra rằng những định, sóng mạng bằng đen. Nếu P số lỗ vậy a ra vào v tạo P mạng, chúng sẽ kích thích các mạng mới. chúng những sóng、mới. Cũng giống như kích thích các sẽ nếu các sóng lan truyền theo các p h khác nhau ư ơ n trên g P mạng đi đến có ù n chúng g một điểm, c thể tạo ra một ra đ hấp sóng có lớn đến nỗi, một mẫu của p mạng vỡ ra và bắn thành Như mạng một mẫu một hạt. Như vậy, các p mạng có thể của các ra P P vỡ và vậy h thụ và phát ra các hạt giống như các lô đen có thể coi các p mạng là một lý thuyết hiệu dụng trong khi chúng ta không cần tin rằng thực tế có các tấm nhỏ chuyển động trong một không thời gian phẳng các lỗ đen vẫn có thể biểu hiện như là chúng được tạo thành từ các tấm đó cũng giống như nước được tạo thành từ hàng tỷ tỷ phân tử hio với những tương tác phức tạp nhưng có thể mô tả nước bằng một mô hình hiệu dụng rất tốt là một chất lỏng trơn đồng nhất mô hình toán học trong đó lỗ đen được tạo thành từ các p mạng cho ta các kết quả tương tự với mô hình về cặp hạt ảo như đã nói ở phần trước như vậy trên quan điểm thực chứng đó là một mô hình tốt ít nhất là đối với một số lớp l ỗ đen đối với các lớp này mô hình p mạng tiên đoán được chính xác tốc độ phát x ạ như mô hình các cặp hạt ảo tuy nhiên có một sự khác nhau quan trọng trong mô hình p mạng thông tin về những gì rơi vào lỗ đen được lưu lại trong hàm sóng của các sóng trên p mạng các p mạng được coi như những tấm trong không thời gian phẳng và vì lý do đó thời gian sẽ trôi đều về phía trước các quỹ đạo của tia sáng sẽ không bị cong và thông tin chứa trong các sóng sẽ không bị mất đi Trái t lại, h ô như g cùng tin cuối cùng sẽ i lại ệ n đen trong mạng. n trở từ từ lỗ xạ bức các P h vậy theo mô hình p mạng ta có thể dùng phương trình scoringer để tính hàm sóng ở các thời điểm tương lai không có gì bị mất đi cả và thời gian sẽ trôi đi một cách chân chu chúng ta sẽ có quyết định lận hoàn hảo theo nghĩa lượng tử vậy bức tranh nào trong những bức tranh đó là đúng có phải một phần hàm sóng bị mất đi trong lỗ đen hay tất cả thông tin có thể xuất hiện trở lại như mô hình p mạng cho thấy đây là một trong những câu hỏi chưa giải quyết được trong vật lý lý thuyết hiện nay nhiều người tin rằng các nghiên cứu gần đây cho thấy thông tin không bị mất đi thế giới an toàn và có thể tiên đoán được không có gì bất ngờ nhưng điều đó không rõ ràng nếu xét thuyết tương đối tổng quát của e i n s t e i n một cách nghiêm túc ta phải chấp nhận khả năng không thời gian tự buộc thành các nút và thông tin bị mất trong các nếp gấp khi con tàu vũ trụ enterprise đi qua một lỗ không thời gian một số sự kiện ngoài mong đợi có thể xảy ra tôi biết điều đó bởi vì tôi đã ở trên con tàu chơi bài với newton einstein và thuyền trưởng dữ liệu tôi đã rất ngạc nhiên hãy nhìn cái gì nhô ra ở đầu gối tôi mà xem